các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại nói không được chứ chỉ cần nói em cùng với anh ở một chỗ là được anh tin tưởng sẽ không có người nào dám nói câu thứ hai đâu anh tự đại nói anh muốn nói em đi theo làm trợ lý cho anh hay là đi thị sát công trường trước em có hay không là một nhân viên thiết kế mới giỏi như vậy nhá cô lườm anh một cái rồi tức giận rõ ràng là một mỹ nữ nhưng bộ dáng lại vô cùng hoạt bát đáng yêu làm cho quý thành Hạo nhịn con được mà muốn treo chọc cô đương nhiên là có Nghiêm Trang gật đầu, rồi anh đem cô kéo về hướng sofa. Có ở nơi nào chứ? Là bởi vì em do giám đốc giới thiệu vào sao? Cô hỏi, một lát sau lập tức phê bình nói tiếp. Đó không phải là giải sang gì, căn bản chính là cáo mượn oai hùng, y tế hiếp người có được hay không hả? Làm gì phải tức giận như vậy chứ? Anh ta ve buồn cười, ngồi xuống tiếp tục kéo cô đến trên đùi rồi vòng tay ôm cô. Mấy động tác liên tiếp, anh đều làm siêu là tự nhiên. Mà cô lại bởi vì không quen mà cứng đờ Nhân là cô lại nghĩ đến hình ảnh Trần Thư Ký ngồi trên đuổi của anh Quý... Quý Thành Hạo à Cô cúi đầu muốn nói rồi lại thôi Làm sao vậy chứ? Muốn nói cái gì ư? Cảm giác cô muốn nói rồi lại thôi Anh mở miệng cất tiếng hỏi Ngày hôm qua anh nói Trần Thư Ký không phải là bạn gái của anh là thật sao? Cô do dự mới cúi đầu biểu môi nhỏ giọng cất tiếng hỏi Quý Thành Hạo nhịn con được khóe miệng khẽ nhích lên phát hiện chính mình thực là thích bộ dạng đáng yêu này của cô. Em thật để ý đến chuyện ngày hôm qua sau. Anh hỏi cô, anh không phải là một người tùy tiện, có thể để cho phụ nữ ngồi ở trên đùi của mình. Một câu nói ra hết thầy điều này. Có thể thấy được, anh có cỡ nào là thích em nha. Anh cố ý ôm chặt cô một chút, rồi sau đó hôn môi của cô, dán vào bên tay đối với cô cất lời thông báo. Cho nên anh cũng là thích Trần Thư Kế sao? Tuy rằng trong lòng vì lời nói của anh mà ngọt ngào, nhưng nhầm cống hồng vẫn muốn làm rõ ràng chuyện ngày hôm qua, miễn cho về sau, mỗi lần nghĩ đến hình ảnh kia thì lại đau thêm một lần nữa. Quý Thành Hạo hơi do dự một chút, nghĩ hay không nên thành thật nói cho cô đoạn tình sự của anh cùng với Trần Tư Ký. Tuy rằng chỉ có ngắn ngồi ba tháng, nhưng sự thật chính là sự thật. Hơn nữa quan trọng là để cho cô nghe được chuyện này từ miệng của người khác thì không bằng để chính tự anh nói ra. Miễn cho đến lúc đó, nước ấm nấu no ếch, chính mình chết như thế nào còn không biết nữa. Hơn ba năm trước, anh cùng với Trần Thư Ký có quen biết nhau một đoạn thời gian. Hít sâu một hơi, anh thăng thắn thừa nhận nói ra. Hơn ba năm trước ư. Đúng vậy. Đã kết thúc rồi sao? Đúng. Thật sự đã xong ư? Ừ. Vậy thì tại sao? Ngày hôm qua cô ấy còn ngồi ở trên đùi người anh. Các người quyết định là tình cũ cháy trở lại sao? Cái gì là tình cũ cháy trở lại chứ? Anh nhìn không được mà đưa tay cỏ trán cô một cái. Nói tình cũ cháy lại, anh bây giờ còn có thể ôm em như vậy. Thẳng thắn, thành khẩn bộc trực nói cho em nghe chuyện này hay sao hả? Ha? Rồi lại tức giận liếc mắt trắng cô một cái. Không phải tình cũ cháy lại, đó là cô ta nghĩ như kéo lại anh sao? Thư ký xinh đẹp có một trăm loại phương pháp quyền rũ sám đốc. Nghĩ đến bên cạnh anh có một người phụ nữ nhìn chằm chằm, nhầm cấm hồng không khỏi trái tim đều nặng trĩu xuống dưới Trần tờ ký, nếu nghe em nói như vậy, cô chắc chắn sẽ cười ba ngày không dừng lại được đó. Quý Thành Hạo cười nói, Vì sao chứ? Cô tuyệt không cảm thấy chỗ này là có gì đáng buồn cười cả. Năm đó người bị vứt bỏ là anh. Anh mỉm cười nói với cô. Anh nói gì? Kinh ngạc hét lớn, nhầm cấm hồng trừng to một đôi mắt tròn vo cùng với trung đồng là giống như nhau. Người vứt bỏ là anh ư, điều này làm sao có thể chứ? Năm đó, Anh cùng với cô ấy chỉ quen nhau có 3 tháng Cô ấy liền nói là muốn kết hôn Rồi trốn anh chia tay Sau đó liền vô cùng cao hứng Viều nhiều tự nhiên xinh đẹp đi vào cửa lễ đường rộng mở Còn muốn Anh thu tam vạn lục đại hồng Báo cho cô ấy Anh cắt lời nói cho cô rõ Vì sao chứ Em không hiểu anh có điểm nào làm cho cô ấy không hài lòng Cô ấy dựa vào cái gì mà vứt bỏ anh Anh bộ dáng vừa cao vừa xuất Thông minh có năng lực Đối với bằng hữu luôn luôn hết sức tận tâm Gia thế cũng tốt, người cũng tốt Cô ấy rốt cuộc là vì cái gì mà vứt bỏ anh chứ Cô lòng đầy căng phẫn lớn tiếng Vì anh chịu tổn thương mà bất công cậu cô nghĩ tới Anh ở trong lòng em lại đánh giá cao như vậy nha Thật sự là cảm ơn em cô bé ạ Quý Thành Hạo về mặt đắc ý cười Cuối cùng còn hôn môi cô một chút Bày tỏ lòng biết ơn Em cũng không phải là khen người anh Cô liếc mắt một cái mắng anh Rồi lại trở lại chuyện chính hỏi Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Vì sao cô ấy lại muốn vứt bỏ anh Anh đã làm chuyện gì khiến cho người ta chán ghét hả? Nghe cái của em nói, giống như năm đó thực hi vọng, anh và Trần thư ký có kết quả đi. Anh hừ hừ nói, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net